tuyển béo bèn giải thích thực ra lúc đó lúc đó tôi đã giấu nhem cái chuyện này à không phải không phải là muốn giấu nhem mà là không có thì giờ để nói tôi nghĩ gần đây chúng ta chi tiêu khá tốn kém chỉ chi mà không thu thì không ổn à mà thôi tôi nói những điểm chính vậy khi bò trên thanh xà gỗ Để đốt bộ áo treo ở đóc nhà Lúc đầu tôi cũng rất sợ Cái bộ gọng bịt da người Trông giống cái đầu người ấy Nhưng khi nghĩ đến các anh hùng quân đội Động tổn thụy Và hoàng kế quang Tôi bỗng như không phải là mình nữa Bèn giật cái bộ đầu ấy xuống Định đốt nó trước Để làm mồi lửa Rồi ném ra đốt bộ áo Nào ngờ trong mảnh da người ấy Rơi ra một mảnh đá tôi nhặt lên xem, thấy nó đen và nhẵn, giống như ngọc ấy. tôi học theo cách của thằng chó răng vàng, theo thói quen đưa lên mỗi người rồi thẻ lưỡi liếm thử. thấy đắng ơi là đắng, chắc không phải là ngọc. tôi cho nó là mảnh đá thối ở hố xí. cơ mà hàng giả ở phan gia viên đẩy ra ấy, nghị bụng mảnh đá đen ấy chắc giả làm ngọc đen đẹp bán cũng được khối tiền. Bèn tiện tay nhét nó vào túi bách bảo Rồi sau đó Chính tôi cũng quên luôn chuyện này Lúc từ san tạo đi xuống Tôi bỗng thấy ngứa lưỡi ghề gớm Khi đi vào mộ đào Thì không nói được nữa Tôi phải bịt mồm Nếu không nó cứ tự cười Ré lên khiến tôi phát sợ Mà tôi lại rất thèm ăn thịt Không khống chế nổi mình nữa Sư Lê Dường nghe đến đây nói sen vào Tôi nghĩ chúng ta đã đoán rất chuẩn Đúng là tà thuật mạng Đông Nam dáng lưỡi hoặc thiệt cổ gì đó Mờ áo sống treo trên nóc điện Có thể khẳng định trăm phần trăm Là của những thi thể trọng chất trong cái đỉnh sáu chân Họ là những người đứng đầu của dân Man Di Rơi vào cảnh khốn khổ như thế thật là đáng buồn Ở khu mộ hiến vương này Trên giới khắp trốn đều là những chuyện quái dị Khi hiến vương sắp chết Chắc chắn đã chuẩn bị một nghi thức quy mô Nhưng chưa hoàn thành thì ông ta đã tận số rồi Tôi nói với Tuyển Béo và Sở Lê Dương Những tà thuật phù thủy đồng cốt này Tuy rất quái dị Nhưng thực ra vẫn có thể lần tìm được manh mối Tôi nghĩ Ở khu mộ này có quá nhiều thứ rất khác thường Những tượng thú tượng người trong thiên cung Khiến tôi không sao hiểu nổi Cứ cảm thấy hình như Đã từng nhìn thấy chúng ở đâu đó Nhưng không sao nhớ ra được Ngoài ra Hai người hãy nhìn và xem Đám xe ngựa bằng đồng ở đường vào mộ Và ở bên gò đất nơi cuối con đường Có hàng trăm cái xác héo khô Từng bị cực hình tàn khốc Dù họ là những lô lệ phải tuẫn táng Nhưng không nên giết tàn nhẫn như thế Ở đây chẳng có điểm gì gọi là mộ vua Mà rành rành là một pháp trường thì đúng hơn Chúng tôi chỉ nghĩ chốc lát Rồi không cần được nữa Cùng đứng lên xem xét các sắc khổ Và ngựa xe bằng đồng trên bệ đá Vì các xác trên đều bị bọc sắp kín Nên lúc nãy tuyển béo liếm mãi Cũng không bong được lớp sáp cứng này Kẻ cũng mày Nếu không sẽ chẳng ai dám ngồi ăn với cậu ta nữa Giờ khi chăm chú nhìn lại thật kỹ Mới thấy những cái sắc khô bị giết hại một cách kinh khủng này Có đủ cỡ tuổi già trẻ Có lẽ họ đều là nô lệ Không rõ tại sao chịu cực hình như thế này Nhưng có thể khẳng định một điều Thời cổ đại Khi tuấn táng người sống Không bao giờ có chuyện dội sắp nóng chảy lên đầu Và cắt tay khuét mắt họ Nếu không phải nô lệ Chắc chắn như người này Là phạm nhân đã bắt tội tẩy trời rồi Còn những tượng người ngựa bằng đồng, Quả nhiên là thiếu một cái gì đó. Trước hết là người không cầm binh khí, Ngựa lại không có yên cương, Hơn nữa về số lượng cũng có vấn đề. Người thời cổ rất chú trọng 5 chữ số là 2, 3, 6, 7, 9, nhất là số 6. Theo quy định, các vương hầu và thế hệ kế vị, Nếu xuất thành, đều phải có ít nhất 36 kỵ mã mở đường, Cấp tấp hơn một bậc, Dùng 16 kỵ mã Nhưng đội nhân mã bằng đồng ở đây Chỉ chưa đầy 30 Các tượng đều hoen dị thảm hại Có những chỗ thậm chí muộn bong ra Tôi đã đọc nhiều tài liệu viết Người ta từng khai quật được rất nhiều đồ đồng tùy táng Ở các mộ thời Hán Tùy hoen dị vì bị không khí và nước xâm thực Nhưng không đến nỗi nghiêm trọng như đám tượng đồng này Đường vào mộ tuy nước hồ xâm nhập Nhưng độ ẩm không cao lắm Mà lại xảy ra hiện tượng rất khó lý giải này Tôi thật không hiểu nổi Sư Lê Dương đầu óc rất lành lợi Cô thoáng suy nghĩ rồi nói Tại chúng ta mang sẵn định kiến Luôn cho rằng đây là địa cung đặt quang quách của Hiến Vương Nhưng có lẽ ngay từ đầu chúng ta đã sai Đây không phải là địa cung Mà là nơi đúc tượng đồng Chạm khắc các con thú đá phục vụ cho ngôi mộ Tượng đồng bị gì nghiêm trọng Có thể là do hợp kim đồng, thiếc, trộn không đúng tỷ lệ. Khu mộ có quy mô rất lớn, chỉ riêng tùy tùng của hiên vương không thể làm nổi. Nhất định phải bắt rất nhiều nô lệ ở các nước lân cận. Và tất nhiên, cũng huấn luyện kỹ thuật thao tác cho một số thợ. Nhưng những người thợ nô lệ đã được lựa chọn này, đã làm sai tỷ lệ hợp kim. Hậu quả là lãng phí không ít thời gian và nguyên liệu. Từ thời cổ người ta đã biết cách trộn đồng thiếc sáu tẻ Hay là tễ Tổng trọng lượng hợp kim chia sáu phần Nếu thiếc chiếm một phần Thì đó là hợp kim đúc chuông đỉnh Nếu chia sáu phần thiếc chiếm một phần Thì đó là hợp kim đúc vũ khí như búa diệu giáo mắc Tuy cũng gọi là đồ đồng Nhưng tỷ lệ khác nhau Tính năng của các sản phẩm chế tạo ra cũng rất khác nhau Nếu làm sai chuẩn cơ bản này Kết quả sẽ đúc ra đồ phế phẩm. Vì thế những lô lệ này bị sự tàn khốc để cảnh cáo số đông còn lại. Sau đó người ta đóng cửa khu vực sản xuất này. Tôi vỗ tay lên mũ nói Đúng, tôi cũng vừa nghĩ thế thì cô nói ra Thảo nào nơi này không hề giống huyền cung của mộ cổ Tuy nhiên, nếu đây không phải huyền cung thì đường vào mộ ở đâu đây? Sư Lê Dương nói nhưng người am hiểu thuật phân kim định huyệt trên đời này Không ai vượt qua được anh Đây là tự anh nói đấy nhé Thế cho nên Điều này tất nhiên phải hỏi anh rồi Chúng ta không còn nhiều thời gian nữa Nhật tiện phải nhanh chóng tìm ra cửa vào đường bộ Nhưng tình hình lúc này khiến tôi rất khó nghĩ Nếu có thể trực tiếp dùng cách phân kim định huyệt để tìm ra bộ thất Thì tôi đã làm rồi Vấn đề là từ lúc vào trùng cấp Là bàn đã bất chuẩn xác Mặt khác Thủy Long Huân lại chỉ tồn tại trong truyền thuyết Cuốn thập lục từ âm dương phong thủy bí thuật của tôi Cũng chỉ nói mấy câu sơ xài Các quan điểm trong sách đó Chỉ là của người đời sau Từ góc độ quan sát Họ phân tích tình thế bố cục Chứ không luận bàn tỉ mỉ Trải qua nhiều năm nghiền ngẫm Tôi đoán rằng cuốn tàn thư do Tổ tiên truyền lại này Già đời và cuối đời thanh Lý luận của nó chủ yếu dựa vào học thuyết về tinh vị phong thủy đời đường Còn thủy long huân sâu trong trùng cốc này Lại thuộc loại tiên huyệt mà phong thủy học cổ đề cập đến Phần lớn các cao thủ phong thủy đời sau Đều cho rằng trên thế gian không tồn tại thứ tiên huyệt này Cho nên bộ tàn thư thập lục tự âm dương phong thủy bí thuật mà tôi vẫn trông cậy Không có mấy tác dụng ở chốn này muốn đào mộ, trước tiền phải tìm ra mộ đã. Nhưng có những lăng mộ của đế vương sờ sờ ra đấy mà không bị ai đào trộm. Điều này có hai nguyên nhân, một là xưa nay kẻ đào trộm những khu mộ cổ siêu lớn đều là các tập đoàn người như bọn quân phiệt, nghĩa quân nông dân. Thường nghĩ muốn xây cất lăng mộ đế vương đều phải đục phá núi trời, đào sâu xuống đất, phải huy động mấy chục vạn nhân công làm suốt vài chục năm mới xong. Kiến trúc hết sức kiên cố. Không có đại quân thì khó mà khai quật được. Vì chuyện này không chỉ đơn giản như việc đảo đất. Khối lượng công việc không khác gì mở đường ngầm trong núi. Hơn nữa, trước đó còn phải tìm được mộ đạo thã. Bằng không, cho dù bạt đi nửa quả núi, cũng chưa chắc tìm ra được cổ mộ ở đâu. Nhưng ai từng nhìn thấy núi lớn, đều biết mạch núi và dốc đất khác nhau nhiều đến thế nào. Hay là làng bộ đế vương dù kiên cố đến mấy cũng không đối phó được với bọn trộm mộ. dù vững chắc đến đầu che quất già xào thì bộ cũng không có chân mặt chạy vẫn phải vĩnh viễn nằm đó. dù không có đông đảo binh lực khai quật túp này không đào được sẽ lại có túp khác đào bới kéo dài đến một hai chục năm sớm muộn cũng có ngày đào trộm được. nhưng người nào nắm được thuật phân kim định huyệt đều biết các địa mạch dọc ngang đan xen các nhánh quan trọng của mạch chính có ảnh hưởng đến bố cục và sự cân bằng của thiên nhiên, cho nên họ tuyệt đối không tùy tiện đụng vào lăng tẩm đế vương xây cất trên long mạch trọng yếu, tránh phá vỡ hình thế chung của phong thủy mà khiến thế gian phát sinh đại họa. trong bộ hiến vương này, chúng tôi không có cách nào để trực tiếp xác định vị trí của quan tài, đang dùng biện pháp thô sơ nhất để tìm mộ đạo, cũng tức là cách của bọn quân phiệt. Và các nghĩa quần nông dân vẫn làm Trong lắc mộ đế phường Thường có những cánh cửa đá nặng ngàn cân hệ lập này đến lớp khác Chính là nhằm đối phó với biện pháp nông dân này Bởi chỉ cần tìm thấy mộ đạo Có thể lần thẳng đến cửa hầm mộ Tuy nhiên cái hốc đá bị máy bay đâm thùng này Lại không phải mộ đạo Vậy phải tìm ở đâu đây Tùy vẫn có thể khẳng định rằng Hầm mộ chắc chắn ở nơi sâu nhất trong sườn khốc Và không vượt quá phạm vi của một dạm bên dưới cùng làng vần Nhưng chỉ dựa vào sức bà chung tôi E tìm cả chục năm cũng không thể lần ra đường thông đến mộ Trong đầu tôi chợt lóe lên một ý nghĩ Bè nói ngay với Sư Lý Dương Thủy nhãn, cái xoáy nước đen Tôi cho rằng rất có thể đó là nơi đặt thải cốt hiến vương Chỗ ấy là chỗ dễ bị bỏ sót nhất Địa công nhất định nằm trong núi Mà lối vào chính là cái mắt nước tựa như động quỷ kia. Sư Lệ Dương lấy làm lạ Anh nói là ở dưới Thủy Nhãn có quan quách Tốt nhất anh nên nói chính xác đi Anh phán đoán chắc chắn đến đâu Chỗ đó có dòng chảy ngầm Nước xoáy rất nguy hiểm Ta có cần thiết phải mạo hiểm thích không? Tôi trả lời Dù Hiến Vương không nằm ở Thủy Nhãn Cũng dám cá dưới đó là một cửa vào mộ đảo Tôi dám chắc ít nhất là bảy phần mười. Lần này mà liều, kẻ cũng đáng. Có điều là, mặc dù ba chúng ta đều rất thảo mười lặn, nhưng tôi đã nếm mùi lợi hại của Thủy Nhãn ấy rồi. Dẫu chấp nhận mạo hiểm mười phần như thế, e cũng không dễ dàng gì xuống được đâu. Sư Lê Dương nhìn những tượng đồng xung quanh, nói, tôi có cách này có thể tăng hệ số an toàn. Hiện nay chúng ta chỉ có ba sợi dây bảo hiểm chắc nhất Mỗi sợi đều có thể chịu đựng được trọng lượng của cả ba người Để chắc ăn Ta nên buộc cố định ở ba nơi Lỡ bị đứt một sợi Ta vẫn còn hai sợi kia Đầu dây buộc vào một pho tượng ngựa dưới đáy hồ Như vậy sẽ không dễ dàng gì bị nước ngầm cuốn đi Chúng ta sẽ liều vào trong thủy nhãn Xong việc lại rút ra Đây cũng không phải là chuyện bất khả Tôi nói với tiền Béo và Sở Lý Dương. Vậy chúng ta cứ thế mà làm thôi. Tuyền béo sẽ thăm dò thủy nhãn trước tiền để lập công chụp thổi. Chúng tôi chia nhau chuẩn bị lần lượt buộc 3 sợi dây bảo hiểm to nhất trên xác bay bay ném bom hạng nặng nằm dưới nước. Không có điểm chốt cố định nào thích hợp hơn xác chiếc lô cốt này. Tiếp đó chúng tôi chuyển bức tượng ngựa đồng ra. Tượng rất nặng, may mà mặt đất lại dốc Chúng tôi vẫn hết sức lực mãi rồi, cũng đẩy được nó xuống hồ. Rồi buộc chiếc túi nạp khí trong bộ đồ lặn và bụng ngựa đồng. Phải làm thế là nhằm khi ra khỏi thủy nhãn trở về. Chúng tôi có thể lợi dụng sức nâng của túi khí để triệt tiêu một phần sức hút ghê gớm của xoáy nước. Lục ra khỏi cái hốc ấy, bầu trời vẫn đầy mây đen, không thấy ánh trăng sao. Những cảnh vật nhìn rõ lúc ban ngày như cây cối rậm rạp. Dây lèo chẳng chịt thác nước bắn tung nước Trông như những dải lụa ngọc buông xuống trên đỉnh núi xanh Đều mở mịt không thấy Tiếng nước chảy vang rội của vô số thác nước Hẹt như tiếng gầm thét của một con quái thú Đang nấp trong bóng tối Khiến người ta kinh hồn bạt vía Chúng tôi chân đạp nước Ngồi bồng bềnh trên hồ Tôi nói với hai người bạn đồng hành Có thành công hay không Là ở lần này Phải rất chú ý đừng để ngựa đồng bị chìm vào đáy thủy nhãn kẻo chung ta Sẽ không bao giờ trở lên được nữa Sơ Lê Dường nói nước Đâu phải luôn ổn định Chuyện ở dưới nước thật khó lường hết được Nếu từ chỗ xoáy nước đi vào mộ đạo mà khó quá Vậy ta đừng nên cố Cứ tạm rút lên bờ để bàn bạc thật kỹ đã Tôi nói với Sơ Lê Dường Dừng xanh còn đó Sao phải sợ thiếu củi đùn Có điều nếu bỏ lỡ thiên thời Ê e sẽ chẳng còn cơ hội nào để vào hầm mộ này nữa Hôm nay Chúng ta nhất định phải dốc toàn lực Nếu vẫn không thành công Thì đó là ý trời Nói rồi Tôi đưa tay lên gõ gõ cái mũ Bật sáng đèn chiếu Kéo kinh lặn xuống Đeo cái chụp oxy Tay ra hiệu nhảy xuống nước Tôi là người nhảy xuống đầu tiên Sơ lây dương và tuyển béo cũng nhảy xuống luôn Dưới đáy hồ Chúng tôi tìm thấy ngựa đồng và dây bảo hiểm đang cột chặt trên nó Bèn móc chốt an toàn cải ở lưng vào Vậy cả thầy ba lần bảo hiểm Giờ đèn Poseidon chuyên dùng dưới nước Ánh sáng mạnh quét khắp xung quanh một lượt Tôi nhận ra rằng Đứng dưới nước này Không thể nhìn thấy cái xoáy nước đen ở trung tâm Khắp nơi đều tối đen như mực. Nhưng tôi đã thuộc lòng địa hình dưới đáy hồ Trước tiên phải tìm cái xác máy bay ném bom đã Lúc này thân máy bay khổng lồ xanh thẫm là một cột mốc chỉ đường lớn. Hướng đuôi máy bay chĩa già, chính là chỗ có xoáy nước bí hiểm kia Giữa đuôi máy bay và xoáy nước còn có một tảng đá xanh khá dài. Dù tầm nhìn ngắn đến mấy, cứ đi theo những mốc này đảm bảo vẫn tìm đúng phương vị. Ở dưới nước không thể nói chuyện, nên chúng tôi phải dùng ngôn ngữ bằng tay. Hệ thống ngôn ngữ bằng tay chúng tôi dùng gọi là hải báo. Chứ không phải hệ thống kiểu Đức thế giới vẫn thường dùng. Chủ yếu là vì hệ thống của Hải quân Mỹ này đơn giản và dễ hiểu. Tôi chỉ cái xác máy bay, bay ném bom hạng nặng, ra hiệu cho Sư Lê Dương và Tuyền Béo tiến tới từ hướng đuôi. Mẹp Tuyền Béo đang phun ra một chuỗi bong bóng oxy Cậu ta gật đầu với tôi. Sư Lê Dương cũng hiểu ý. Lập tức cởi cái phao túi hơi trên tượng ngựa đồng, để phao nổi lên mặt nước. Làm như thế nếu chúng tôi bị hết oxy giữa chừng hoặc bình oxy trục chặt thì có thể cầm lấy ống gắn liền với phao để hít thở. Khoảng một phút sau, vòi khí ở cái phao đã nạp được khoảng một phần ba lượng không khí vào túi. Khiến tượng đồng nhẹ đi một phần, chúng tôi vừa đẩy ngựa đồng vừa bước đi dưới đáy hồ, tiến dần đến xoáy nước. Chúng tôi bước đến đầu, những đám tạo và sinh vật phủ du nội lên đến đó. Bài lượn lùng tùng khắp xung quanh. Đáy hồ vốn rất tối. Này lại càng thêm khó quan sát. Tôi cảm thấy lớp tảo dưới đáy bùn không dày lắm. bên dưới rất chắc. Hình như là những tấm đá phẳng phiều. Xem ra quả nhiên địa công hiến vương được giấu dưới này thật rồi. Sợi đang đi phía trước trọt dừng lại. Bàn tay trái nắm thành nắm đấm. Cồi tay nhấn xuống dưới. Đó là tín hiệu ngừng. Tôi và tiền béo vội dừng lại Không đẩy ngựa động nữa Sự đầy dường ngoảnh lại Không cần cô ra hiệu thêm nữa tôi cũng cảm thấy dưới đáy hồ Bắt đầu có dòng nước ngầm lưu chuyển. Chúng tôi đã đến bên sát xoáy nước rồi Theo phương án dự kiến Tôi đưa tay ra hiệu với tuyển béo Rồi hai ngón tay Chị vào mắt tôi Rồi lại chỉ vào cậu ta Ý rằng cậu đi trước Chúng tôi yểm hộ Tuyển béo chụm hai đầu ngón cái Và ngón trỏ thành vòng tròn Ba ngón còn lại dỗi thẳng Ý là hiểu rồi Chúng tôi lại tiếp tục đẩy tượng đồng tiến lên Chồng bà chúng tôi Tuyền béo là người khỏe nhất Nên cậu ta đi trước để đảm bảo cho ngựa đồng không bị cuốn vào xoáy nước Đã có con ngựa đồng rất nặng Bà chúng tôi lại liên kết làm một Nên khó có thể bị xoáy nước cuốn đi Nhưng vẫn cảm thấy sức hút của nó mỗi lúc một mạnh Khi nhìn thấy cái xoáy nước đen ngòm ở ngay trước mặt, chúng tôi cũng hơi mất tự trụ. Con ngựa đồng không phải được đúc liền một khối, mà là đúc từng phần rồi ghép lại. Nếu cứ đà này, liệu nó có bị dòng nước cuốn vỡ hay không? Tôi vội giơ một cánh tay, bàn tay xòe ra vẽ một vòng tròn, rồi nắm thành nắm đấm. Giả hiệu với Sư Lê Dương và Tuyền Béo rằng, màu sắp lại với nhau. Bà chúng tôi, Chiếc ba lô to và con ngựa đồng xanh cộng lại phải nặng gần một tấn Lúc này mới tạo ổn định được trọng tâm Tôi từ từ mở khóa an toàn Và thả dây bảo hiểm ra từng phân một Tuyển béo rút ra hai cây pháo sáng Đập lên mũ lèo núi Ánh sáng không khói Và những đốm lửa lập tức sáng lên trong làn nước Cậu ta cầm trên tay độ năm giây sau đó buông ra Hai khối ánh sáng lập tức bị cuốn sâu vào trong xoáy nước Tôi đứng sau ngựa đồng Nên không thể nhìn xem Ánh lửa trong xoáy nước ra sao Chỉ thấy tuyển béo quay đầu lại duỗi thẳng bàn tay phải ra Che lên lông mày Rồi lại chỉ về phía xoáy nước Cuối cùng dựng ngón tay cái lên Thấy rồi ở ngay dưới nước Tôi cố đứng yên tại chỗ Lần lượt chỉ vào sơ ly dương và tuyển béo Rồi vỗ lên mũ của tôi Nghĩa là chú ý an toàn Sau đó chúng tôi bám vào ngựa đồng Lại dụng sức hút của xoáy nước Chậm chậm buông chìm người xuống dưới May mà có con gợn đồng Nếu không sẽ khó tránh khỏi bị hoa mắt Trong mặt khi trong dòng nước xoáy Vừa chìm vào xoáy nước Sư Lư Dương vội kéo dây nạp khí Để nạp đầy vào túi hơi Nhằm tránh lát nữa có thể bị sức hút Ở dưới kia cuốn thẳng vào chỗ sầu Nếu coi cái đáy hồ này Như cái đáy nổi Thì thủy nhãn ở giữa Chính là một lỗ thùng lớn ở đáy nổi Ngày chiếc đèn dọi dưới nước nổi tiếng hiệu Poseidon Ở trong đây cũng chỉ tựa như một què diêm Chúng tôi như đang rơi vào một cái động quỷ đáng sợ Bị ác quỷ ném vào trong bóng tối vô tận May nhờ bám vào ngựa đồng Có thêm phần vững chãi Nên quả tim đang đập thỉnh thịch Mới dần chập lại Tuyệt béo là người đầu tiên nhìn thấy lối vào mộ đạo Không ở quang sâu dưới xoáy nước Mà ở chỗ gần như sát đáy hồ Có điều bên trên lại có tảng đá chắn mất Nếu không đi hẳn vào trong xoáy nước Sẽ không thể nhìn thấy Đã thấy lối vào mộ Tôi, Tuyển Béo và Sư ly Dương Cùng vẫn hết sức để rời khỏi trung tâm xoáy nước Cố quấy bơi vào trong đó Đường này không có cửa Bên trong cũng tối đen ngập ngụa nước hồ lạnh bút Nhưng vào rồi Thì không cảm thấy sức hút của dòng chảy ngầm bên ngoài nữa Những phiến đa xanh ở cửa vào được đặt trích trụm lại với nhau Ở bên trong không hề chịu tác động bởi sức hút của thủy nhãn Chỉ cách chúng một mét Chúng tôi vẫn không dám chủ quan Bèn bơi thêm một hai chục mét nữa Rồi mới đứng lại Lúc này dốc sức quấy đạp trong thủy nhãn Chúng tôi không kịp sợ hãi lúc này hồi tưởng lại mới thấy Lỡ mà có sai sót ở bất cứ không nào Giờ đầy hẳn cả đám chúng tôi Đã biến thành oan hồn dưới đáy hồ sội chúng tôi cởi dây bảo hiểm trên người tiếp tục bơi sâu vào mộ đạo ngập nước xem xét sơ bộ khung cảnh xung quanh thấy con đường này khá rộng và bằng phẳng hai bên vách và dưới nền đều xây bằng những viên đá to vuông vức chỉ có trên nóc là đá xanh dài không có chạm khắc bích họa hay văn tự thậm chí tượng chấn mộ cũng không có và kỳ lạ nhất là không có cửa đá chúng tôi khỏi cần dùng đến thuốc nổ đã chuẩn bị sẵn Tôi cũng lập tức hiểu ra ngay, nơi đây hoàn toàn có thể thông đến huyền cung của ngôi mộ. Vì hiên vương quá đam mê thuật tu tiên để trường sinh, tin rằng sau khi chết sẽ được lên trời, và cũng tin chắc không ai có thể bước vào hầm mộ này. Cho nên, có hay không có cửa đá cũng chẳng khác gì nhau, chỉ tổ tốn thêm sức lực và thời gian mà thôi. Đường vào mộ rất sâu và dài, bời mãi bời mãi, Vất cứ ở trong nước Tôi và Sư Lê Dương cùng ra hiệu Phải tiếp tục tiến lên Quan sát địa hình Chúng tôi đoán rằng huyền cung đặt quản quách Và đồ tùy táng có lẽ cách đây không xa mấy nữa Quả nhiên tiến thêm vài chục mét Thế giới đáy nước xuất hiện một dốc đá Mộ đảo cũng rộng hơn trước đến mấy lần Chúng tôi theo dốc bước lên Và nhanh chóng trồi khỏi mặt nước Ba cái đầu vừa nhô lên Lập tức nhìn thấy ở đoạn cuối mộ đạo Một cánh cửa đá màu xanh Nặng cỡ ngàn cần Đang sừng sững đứng đó Tôi vứt nước trên mặt Kinh ạc xen lẫn vui mừng Cuối cùng cũng đến nơi rồi Lúc này tôi chỉ hẳn Không thể lập tức phá cửa sông vào Tuyền béo còn đang dưới nước Chỉ vào cánh cửa đá nói Nhật ơi Nhìn bên kia Sao vẫn có một cửa nhỏ nữa Cánh cửa nhỏ mà tiền béo nói Nằm ở chỗ cao nhất trên cửa đá Là một cái cửa bằng đồng đen chùi chuỗi Trông cực kỳ tinh xảo Cái cỡ đủ một người đi qua Trên còn có mái che Bốn bể đúc hình dáng mây chim liệng Có lẽ tự trưng cho ý nghĩa cao ngất trên cả mây trời Tôi nói với tiền Béo Chỗ đó gọi là thiền môn Dành cho chủ mộ giải sát thành tiên mà thăng lên trời Chỉ có mộ của người tu đạo mới có thôi Nhưng cái chuyện hóa thành tiên bay lên giỏi ấy, tột nhật lũ sắc khổ kia khỏi nghĩ đến thì hơn. Xong cái thiên môn này, lại vừa khéo trở thành lối vào sẵn có, dành cho mua kim hiệu ý chúng ta tiến vào thó đồ. Chúng tôi trải qua trăm ngàn mối nguy hiểm, cuối cùng cũng lần đến được cửa chính của huyền cung ngôi mộ. Trong lòng không né nổi niềm vui tột độ, nhưng sự lì dường vẫn lò bên trong, sẽ không có mộc trần trầu bỗng hỏi tôi. Trung Quốc thời cổ có thần tiền thật không? Chương thứ 40 kết thúc tại đây. Câu hỏi của Sely Dương hết sức bất ngờ. Trung Quốc thời cổ có thần tiền hay không? Mời các bạn đón nghe chương thứ 41 Gõ hỏi cửa trời vào kỳ sau. Xin chào và hẹn gặp lại.